trần đoán bệnh thần kinh chương 13 trôi dạt chương 14 n g u ồ n cơn của nỗi khiếp sợ mời các bạn cùng nghe hình kinh ngạc quay đầu lại thấy có đến 67 người đứng đó đèn điện được bật sáng Hình nhận ra ngay c h ù mẫn Trần Hi và thầy lý giảng biên phủ đạo. Ba người kia chắc chắn là nhân viên phòng bảo vệ. Hình đã gặp một trong số đó là phó phòng bảo vệ v ũ Tử d ũ n g Thầy lý nét mặt trầm ngâm. Bản hình thật quá dại dột. Có biết làm thế này sẽ bị trường thi hành kỷ luật không? Hình vốn định nói. Tại sao mọi người lại có thể tìm đến đây? Nhưng lúc này cô đã hiểu rõ cả. Cô g ồ m g ồ m nhìn Chu Mẫn và Trần Hi, rồi nói với thầy Lý: Thưa thầy, em biết là mình đã sai, nhưng vì em thật sự lo lắng bi kịch vụ án mưu sát 405 sẽ tái diễn. Em nghe nói vụ việc này có liên quan đến vụ án n g u y ệ n Quang xã của trường ta ngày trước. cho nên em tìm đ ặ t hồ sơ. Ông Dũng g ắ t g ỏ n không ngờ ở đây lại có một nữ sở lốc h ồ m Các cao thủ của sở công an đã kết luận các vụ việc kia là tự sát. n à y cô lại nói khác hẳn hay sao? Nếu cô lo bị kịch đó tái diễn thật, thì trước hết cô hãy chỉnh lại tư tưởng của cô đi đã. Ông Dũng nói quá cay nghiệt. Thầy Lý bèn nói, anh Dũng ạ. em hình tuổi đời còn trẻ, rất có khả năng tiếp thu. Chúng ta nên kiên nhẫn giáo dục là chính. Thấy vị giảng viên mới tốt nghiệp ít lâu muốn giáo huấn mình, ông Dũng cười nhạt. Vâng, thầy Lý rất giỏi k h o a sư phạm. Mời thầy ký cho tôi một chữ vào đây. Và sáng mai, à không, ngay bây giờ, xin mời thầy và cô học trò c ư n g của thầy. đến phòng bảo vệ để nói chuyện cho kĩ đã. thầy l ý nhìn hình rồi thở dài. e rằng không thể. nhà trường đã bố trí một hoạt động quan trọng trong sáng nay. cần gì thì anh cứ hỏi luôn đi. đây là bác sĩ đằng và bác sĩ t ừ được nhà trường mời đến để giúp cô giải quyết vấn đề tâm lý và tư tưởng. cô đang nghĩ gì thì cứ nói hết với họ. chúng tôi sẽ lui ra để các vị nói chuyện cho tiện. Ông Duy Kim t r ú c trưởng phòng quản lý sinh viên học viện y học Lâm Sàng, thận trọng giới thiệu với Diệp Hỷ. Ông đã nghe thầy Lý báo cáo về tình hình đêm qua và o lúc nửa đêm, cô gái yêu kiều này đã lẻn ra khỏi ký túc xá. Hai bạn nữ cùng phòng là Chu Mẫn và Trần Hi đã bám theo. Thấy cô ta vào khu nhà hành chính cũ. sau đó không biết đi đâu, trần hy đành ở lại canh chừng. chu mẫn thì đến gặp giảng viên phù đạo là thầy lý, người luôn ở trong trạng thái sẵn sàng. thầy lý rất thận trọng bèn mời ba nhân viên phòng trực ban bảo vệ giúp đỡ đi kiểm tra từng phòng trong khu nhà h à n h chính cũ. nhưng đã đi khắp các phòng và phòng thí nghiệm cũ đều không thấy bóng diệp hình. nhưng b ô t ử dũng đã ở học viện Giang Kinh lâu năm bỗng nhớ đến tầng hầm khá rộng là địa điểm cũ của phòng hồ sơ mọi người tìm đến cầu thang đè xuống thấy đèn và lối đi bật sáng cửa vào phòng hồ sơ không khóa bèn đoán chắc Diệp h ì n h đang ở trong đó đúng thế Diệp h ì n h đang soi đèn pin đọc một bộ hồ sơ cũ hai vị bác sĩ tiến lại hồ hỏi bắt tay Diệp h ì n h h ì n h bình thản nhìn họ Bác sĩ đ à n g chạc 35 tuổi, dáng người rong ròng, khuôn mặt r ạ n g r ỡ t vui tươi. Đôi mắt rất có thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net